các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net nguyệt quang xã vốn là một đoàn thể hoạt động văn nghệ công khai nào ngờ năm 1957 c ó phong trào chống hữu h u y n h nhiều thành viên của hội vì mang đậm cảm quan tiểu giai cấp tư sản cho nên n g h i ễ m nhiên bị coi là phái hữu hội của chúng tôi cũng bị coi là một tổ chức phái hữu rồi bị cấm hoạt động nhưng đám chúng tôi lại không nghĩ thế ngồi với nhau để nghe nhạc mà là phái hữu ứng. Chúng tôi bèn lui vào hoạt động bí mật, thế rồi bị người ta biết. Nhà trường bèn để mắt đến, rồi lập hồ sơ về chúng tôi, rồi nghi ngờ rằng đây là một tổ chức phản cách mạng hoặc đặc b ụ gì đó. Chúng tôi càng chú ý phải giữ bí mật hơn, gắng không kết nạp thêm thành viên mới. Ai cũng phải tuyệt đối giữ kín việc mình là thành viên của Nguyệt Quang xã. Số lần gặp gỡ cũng giảm thiểu. phải kén chọn kỹ địa điểm kín đáo mỗi lần gặp nhau chỉ hạn chế 1 ộ phần b số hội viên để đề phòng nếu bị càn quét thì sẽ mất sạch quân số và nhà trường dần c ả n hẳn thông tin về hội này không biết gì nữa kể từ năm ngoái nổ ra đại cách mạng văn hóa Nguyệt Quang xã lại trở thành đối tượng vô căn cứ rất cứng đầu mà ủy ban cách mạng nhảm vào vì Nguyệt Quang xã chỉ còn cái tên suông chẳng ai biết những người nào là thành viên không hề có dấu tích tụ tập hoạt động gì cả tháng 9 n ă m ngoái chúng tôi đang tập hơn ở đây thì có một thanh niên trông sáng sủa tay bưng một chồng đ ị a hát s ộ n rào tiến vào anh ta nói lời xin lỗi rồi tự giới thiệu tên là Liễu Tinh rất mê nhạc cổ điển nhưng vì nhà nghèo tuy có thể mua được số đ ị a hát cũ nhưng không s a mua nổi chiếc máy hát vào một buổi tối khi đi qua khu nhà giải phẫu nghe thấy vang vàng tiếng nhạc anh ta bèn lén bước vào thấy một đám người đang ngồi nghe nhạc cho nên mới hướng chí bê các đĩa hát đến nào ngờ khi tiến vào thì ở đây không thấy một bóng người suốt một thời gian sau đó anh ta vẫn không nguôi ngày nào cũng đến đây chờ và tối hôm đó đã gặp chúng tôi anh ta nài nỉ xin nhập hội thấy anh ta rất chân thành chúng tôi bèn đồng ý và nhấn mạnh với anh ta tính chất hoạt động bí mật của hội. Anh ta thề sẽ giữ bí mật. trải qua vài lần tập hợp, anh ta đã quen hầu hết các thành viên của hội. vào hạ tuần tháng 11, đại đa số các hội viên đều bị thẩm vấn riêng rẽ. họ tra hỏi về vấn đề nguyệt quang xã. tất nhiên chúng tôi phủ nhận, nhưng tổ điều tra đã có chuẩn bị sẵn sàng, nên họ miêu tả rõ hình thức tụ tập. trong hai tháng trước ép chúng tôi chứng minh rằng có bằng chứng ngoại phạm đúng là làm khó cho chúng tôi trong quá trình xét hỏi tổ điều tra đưa ra nhân chứng quan trọng để đối chất chắc ảnh đã đoán ra chính là liễu tình tôi nói c ầ m chừng nếu đã có chuyện cũ đáng sợ như thế có lẽ các vị đừng nên kết nạp tôi thì hơn để tránh bị hãm hại ông trực nói trừ phi anh không thấy hứng thú thì thôi c h ứ chúng tôi không hề nghi ngại gì anh. thực ra thì liễu tinh còn trẻ thật, nhưng anh ta rất am hiểu nhạc cổ điển. tôi không hiểu nổi cùng dân mê nhạc với nhau, sau nữa nổi ra x á o thịt như thế. có lẽ tối mắt vì lợi chăng? nhưng tố ra đám đồ cổ như chúng tôi thì được lợi lộc gì? có lẽ đó là biểu hiện tinh thần cách mạng. chưa đợi tôi tỏ thái độ của mình. ông trực đã phát biểu ngay cảm nhận của mình đủ thấy liễu tinh là một mối đau đối với họ nữ bác sĩ lạc b ĩ n h phòng nói lẽ nào bác không biết thằng nhãi ấy chưa chắc đã hiểu rằng mình đã làm một chuyện vô lương tâm hắn tưởng như mình hoạt động bí mật tiến sâu vào vùng địch nắm được thóp của một tổ chức đặc vụ rồi răng lưới quét sạch thế là rất vẻ vang ông trực nói l ầ u n à y tôi rất muốn chạm chán anh ta trong trường để hỏi mấy câu nhưng hình như anh ta đã biến mất tâm tôi đến khoa y học dò hỏi thì hầu như không ai nghe nói rằng đã từng có anh ta tôi nói có lẽ tôi cũng chưa từng nghe ở khoa nói về một anh chàng như thế có lẽ anh ta là một kẻ già danh sinh viên cũng nên hoặc thực ra là một công an thế thì việc tham gia hội ông m ậ n nhìn tôi ánh mắt quý động viên và mong mỏi đương nhiên tôi rất mong được kết giao với các vị bè trên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net